Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 553 Hoàn thi thủy các. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lúc này nhìn quảng trường trước mắt Lâm Hiên hơi kinh ngạc, không ngờ một môn phái nho nhỏ mà có thể mở ra được phường thị kinh doanh vượt xa dự đoán của hắn như thế. Quảng trường kia rộng khoảng vài trăm mẫu, phân bố dày đặc vô số cửa, tiếng Những cửa tiệm này hoặc được xây từ gỗ hoặc được đắp từ đá xanh, nhưng nổi bật nhất là tòa kiến trúc cổ quái, giống như một cái vỏ sò so khổng. Lọp hơn nữa trên đó còn tỏa ra yêu khí nhàn nhạt. Chẳng lẽ đây là sau khi giết chết yêu thú dùng luôn thi thể của nó mà làm thành? Lâm Hiên cũng coi như là thấy nhiều biết rộng, không ngờ đi tới nơi xa, lạ này lại được mở rộng tầm mắt. Trong phường thị số lượng tu sĩ cũng không ít nhưng phần lớn tu vi không cao. Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài tu vi trúc cơ hậu kỳ tuy rằng không thể nói là hạng giữa bầy gà nhưng coi như là cao thủ khó tìm. Vì thế trên đường các tu sĩ đều cung kính tỏ vẻ sợ hãi tránh đường. Lâm Hiên từ từ mà đi. Trước tiên đi dạo một vòng xung quanh, sau đó liền cất bước hướng tòa ốc như vỏ sò khổng lồ kia. Bên trong cửa tiệm cực kỳ rộng rãi, mới bước vào đại sảnh đã có vài chục quầy hàng. Trên quầy bày ra không ít vật phẩm như linh khí, pháp bảo, ngọc sạn, đủ các loại khác nhau. Có thể nói người tu tiên cần có đồ vật gì ở nơi này đều có thể mua được. Lâm Khiên có chút kinh ngạc. Loại này bách bảo điểm này ở U châu cũng có nhưng chẳng qua ít ở mấy nhà mà thôi. Không nghĩ tới Thất Kinh Đảo, Vân Hải tùy tiện một tòa phường thị cũng có thể nhìn thấy. Xem ra tụi tiên giới này này rất phát triển vượt xa vũ châu. Trong đại sảnh chỉ là hàng mấu mà thôi nhưng phẩm chất tựa hồ cũng không tính là thấp, có vài tên tu sĩ đang đứng trước quầy hàng có vẻ Soi mói đánh giá vật phẩm, một tiểu nhị mặc áo xanh đội mũ quả dưa mỉm, cười chạy ra tiếp đón. Lâm Hiên tiến vào tự nhiên cũng khiến cho người chú ý. Dù sao có thể, có tu vi trúc cơ hậu kỳ nhất định là khách nhân lớn. Một tỷ nữ vẫn y phục màu xanh đi tới thi lễ hoan nghênh tiền bối. Quang Lâm hoàn thi thủy các, có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó. Không biết người muốn mua những thứ gì. Hoàn Thi Thủy Các. Lâm Hiên có chút ngạc nhiên nói chẳng lẽ cửa hàng này không phải do Diễm Ảnh Môn mở ra sao? Ôi, tiền bối khó đụt. Hoàn Thi Thủy Các chúng ta là một trăm năm. Đại thương minh tại Vân Hải trên các đảo đều có chi nhánh. Chẳng qua là mượn địa bàn của Diễm Ảnh Môn mà thôi. Trên mặt sững sốt rồi lập Tức lộ ra vẻ kiêu ngạo nói tiền bối. Người muốn mua những thứ gì? Ô, V, G, W, W, M. Để ta xem có gì tốt không? Lâm Hiên vừa nói vừa tử trong ngực. Lấy ra hai khối linh thạch màu vàng thổ thuộc tính phẩm chất không. Thấp đưa tới trong tay tỷ nữ. Thấy vị tiền bối này hào phóng như thế. Thanh thiếu nữ tự nhiên là. cao hứng vô cùng thái độ càng trở nên cung kính. Tiền bối, bảo vật ở hoàn thi các chúng ta có đều có cả tuyệt đối làm cho người hài lòng. Người xem đây là linh bảo lâu, bên trong có các loại phẩm cấp linh khí, trong đó không ít là do các đại sư làm ra uy. Lực vô cùng. Bên đây là đan dược. Đan dược Lâm Hiên nghe đến đó trong lòng hơi động đan dược có thể làm tăng tiến tu vi để cao pháp lực có không. Tiền Bối lại nói đùa. Loại đan dược như thế sao có bán ở đây? Đường, nhiên chỉ là những đan dược phụ trợ bình thường mà thôi. Lâm Hiên gật đầu, nếu có thể mua được đan dược làm tăng tiến tu vi, chẳng phải phàm nhân cũng dựa vào ăn đan dược để tu tiên? anh thiếu nữ lại giới thiệu tiếp. Bên trái là Vạn Quyền Các bán gia. Ngũ Hành Đạo Pháp, ta muốn xem một chút về công pháp được không? Lâm Hiên sờ cằm trong, mắt Hàn mang chợt lóe. Ở cửa vào phường thị vị Lan Nhi cô nương kia đắc làm cho hắn nghi hoặc. Một đệ tử nho nhỏ diễm ảnh môn vậy mà dám màng trên người thượng cổ đệ. Nhất thần thông mi công Nàng ta chỉ là trường hợp đặc biệt hay là tu sĩ thất tinh đảo vân hải này, mỗi người đều có công pháp đỉnh cấp như vậy. Tiền bối muốn công pháp, thiếu nữ áo xanh trên mặt lộ ra một tia lục túng. Làm sao vậy? Không phải nói trong vạn quyển các cái gì cần đều có? Sao? Lâm Hiên ngạc nhiên lộ vẻ không vui nói chẳng lẽ là đang lừa? Lâm Mộ Tiền Bối xin bứt giận. Tiểu nữ làm sao dám to gan như vậy? Thiếu nữ áo xanh luống cuống vội vàng mở đôi môi đào giải thích nơi này chỉ là đảo nhị cấp, dựa theo uy cổ thi thủy các của chúng ta cấp bậc, thương phẩm ở đây cũng có hạn chế, trong vạn quyển các chỉ có công pháp trúc cơ gì? Lấy tu vi của Tiền Bối nhất định là muốn mua công Pháp ngưng đan khí, tiền bối nếu cần có thể thông qua truyền tống trận. Đến đảo lớn hơn, hạ cố đến chi nhánh của bổn điểm nơi đó. Ra là như vậy, không sao công pháp trúc cơ khí cũng được. Lâm Mỗ không thèm để ý, Lâm Hiên nét mặt hòa hoãn thản nhiên nói, hắn chỉ là muốn biết rõ trình độ tu tiên giả ở đây tu luyện công pháp cấp bậc nào. chư hắn cũng chẳng có ý muốn luyện. Ồ, nhất thời nữ tử ngẩn ra, vì tiền bối này thật cổ quái. Nàng ta cũng không phải là loại ngực to không biết suy nghĩ, tự nhiên hiểu đạo. Lý không nên hỏi nhiều, cung kính thi lễ một cái dẫn Lâm Hiên đi tới. Phía trước, sau khi qua một cái cửa vòm đập vào mắt Lâm Hiên là một cái phòng nhỏ Bên trong bố trí trang nhã hơn nữa trên bàn đá bày ra trà thơm nóng. Hơi hồi. Lâm Hiên gật đầu, hoàn thi thủy các này không hổ thực lực hùng hậu. Chỉ là phục vụ thôi đã không chê vào đâu được. Tiền bối mời ngồi tạm. Người muốn công pháp loại gì cứ yêu cầu, để tiểu ty đi lấy là được rồi. Ngài cần loại thuộc tính gì, tu luyện dễ Giang tăng cấp nhanh nhưng thần thông hơi kém, hay là loại này tu? Luyện tương đối gian nan tiến triển tương đối chậm nhưng thần thông cường hãn, hay là loại trung dung tổng hợp hai ưu điểm trên? Lâm Hiên gãi đầu, "Hoàn thi thủy cắc này không phải là huyên hoang đúng, là muốn gì có ấy, không cần phiền toái như vậy. Ta muốn công pháp chân quý nhất ở nơi" Này, Lâm Hiên trầm chậm nói,